chúng không thấy cỏ, củi hay nước, nhưng chúng thấy đoàn lữ hành trước bị lâm vào tai nạn những người và thú vật trong đoàn lữ hành kia. Chúng thấy các bộ xương do con già xoa phi nhân ấy ăn thịt. Rồi người lãnh đạo nói với các người đánh xe: Này các bạn, đoàn lữ hành ấy bị lâm nạn vì bị người lãnh đạo ngu si như vậy hướng dẫn. Vậy này các bạn, hãy bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ hành này.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 tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này vua ba senadi nước kosala là vua các nước ngoài đã biết tôi như sau tôn chủ bayashi có quan điểm có tri kiến như thế này không có đời sau không có các loài hóa xanh hành vi thiện ác không có quả báo tôn giả kasaba nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy người ta sẽ phê bình tôi như sao? tôn chủ bayashi thật là ngu si kém thông minh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 Này bạn, bạn đã thắng rõ ràng Bạn hãy đưa cho tôi các con xuất sắc Để đi làm lễ tế Thưa bạn dân Con bạc ấy liền đưa các con xuất sắc cho con bạc kia Người này bèn lấy thuốc độc thoa vào các con xuất sắc Và nói với người kia Này bạn, hãy chơi đổ các con xuất sắc Thưa bạn dân Con bạc ấy dân theo lời của con bạc kia Lần thứ hai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 ngầm sông nhà ngươi phải đau đớn vô cùng tận cũng vậy tôn chủ ngài nói chẳng khác gì ví dụ người đánh bạc này tôn chủ hãy từ bỏ ác tà kiến ấy này tôn chủ hãy từ bỏ ác tà kiến ấy Chứ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài vào tôn giả kassaba có nói như vậy tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này vua ba senadi nước cô sa la và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau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 sau khi thấy nhiều cái bông được quăng bỏ sau khi thấy nhiều dải bông được quăng bỏ sau khi thấy nhiều sắt được quăng bỏ sau khi thấy nhiều đồng được quăng bỏ sau khi thấy nhiều thiết được quăng bỏ sau khi thấy nhiều chì được quăng bỏ sau khi thấy nhiều bạc được quăng bỏ sau khi thấy nhiều vàng được quăng bỏ thấy vậy một người bạn nói với người bạn kia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 Vì tôi xem tôn giả Kasaba Như người đáng được đối lập Thật kỳ diệu thay tôn giả Kasaba Thật kỳ hữu thay tôn giả Kasaba Tôn giả Kasaba Như một người vỡ ra vật gì bị che kính Hay như người hướng dẫn Cho kẻ bị lạc đường Hay như người đem đèn vào trong phòng tối Cho người có mắt được thấy sắc Cũng vậy Chánh pháp được tôn giả Kasaba Dùng nhiều phương tiện trình bày Tôn giả Kasaba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 Giữa những gốc cây chưa được đào lên Người ấy gieo những hột giống xuống Những hột giống ấy bị hư, sức, bị thúi, mục Bị gió và sức nóng phá hại Trái mùa không có điều kiện tuần tiện Và thần mưa không cho mưa đúng thời Vậy các hột giống ấy có thể lớn lên Trưởng thành lên và xum xê qua lá lên Hoặc người làm ruộng ấy gạt hái được nhiều kết quả hơn Tôn giả Kasaba không thấy được Cũng vậy này tôn giả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 có màu mỡ giữa những gốc cây đã được đào lên người ấy gieo những hột giống xuống những hột giống ấy không bị hư sức không bị thúi mục không bị gió và sức nóng phá hại thuận mùa có điều kiện thuận tiện và thần mưa cho mưa đúng thời vậy các hột giống ấy có thể lớn lên trưởng thành lên sum xê qua lá hoặc người làm ruộng gặt hái được nhiều kết quả hơn tôn giả ca sa ba thật được như vậy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 Vậy này thân hữu Uttara, hãy phân phát các món ăn giống như các món tôi ăn, hãy phân phát các giải mặt giống như thứ giải mà tôi mặc. Sinh dân Tôn Chủ Thanh niên Uttara, nhưng theo lời Tôn Chủ Paiyasi, đem phân phát những món ăn giống như các món Tôn Chủ Paiyasi ăn, đem phân phát các thứ giải giống như các thứ giải Tôn Chủ Paiyasi mặc. Tôn Chủ Paiyasi vì đã bố thí không được cho hoàng bì,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 nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên. Lúc bấy giờ tôn giả gavam bati ngưu chủ, thường hai đi nghỉ trưa trong cung điện trống không của serisaka. Này thiên tử bajasi đi đón tôn giả gavam bati đánh lễ ngài và đứng một bên. Tôn giả gavam bati nói với thiên tử bajasi đang đứng một bên. Và tôn giả cũng là tôn chủ bajasi. Này hiền giả có phải ngươi có tà kiến như sao không có đời sau không có các loại quá sanh hành vi thiện ác không có quả báo. Bạch tôn giả, con có tà kiến như vậy không có đời sau không có các loại quá sanh hành vi thiện ác không có quả báo. Nhưng nhờ tôn giả, Kumara Kasaba con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. Này hiền giả, còn thanh niên utara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này được thác sanh ở đâu? Bạch tôn giả.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 trong cung điện trống không của Seri Saka. Do vậy, Bậc tôn giả Kavambati, hãy đi đến thế giới loài người và nói như sau: hãy bố thí một cách hoàn mỹ, hãy bố thí với tự tay mình làm, hãy bố thí một cách có suy tư, hãy bố thí với đồ không phế thải. Tôn chủ Bajasi, vì bố thí không hoàn mỹ, vì bố thí không tự tay mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì bố thí các đồ phế thải sau khi thân hoại màng chung.